225 Giận và thù Sự giận dữ có thể chủ điều tai hại cho người giận bởi vì không có gì xứng đáng để cho bạn giận. Có những người thường làm hại kẻ khác mà không vì lý do nào cả. Với tôi, một người ác dường như là điên rồ. Nếu bạn giận một ai đó, bạn cố biện minh cho cơn giận của mình bằng cách nêu ra những tính xấu của người ấy. Hãy vào đó, hãy cố làm cái ngược lại, tìm những điều tốt trong người đó. Rồi bạn sẽ cảm thấy bớt giận và phiền não và cảm thấy nhiều thích thú và thỏa mãn hơn. Đôi khi bạn không thể không giận một người nào đó. Tuy nhiên, hãy luôn cố đừng biểu lộ cái tâm trạng xấu đó ra, cả trong lời nói lẫn trong hành động của mình.